Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng nữa, mạnh phàm triết nuôi một con mèo, mọi người đều biết cả rồi chứ. Bình thường thì cậu ta đối xử với con mèo y như với con trai cậu ta vậy. Nhưng mà con mèo chết tiệt đó cũng rất là phiền phức. Mấy lần tè bậy trên giường của mình đã đành, có lần còn ị một bãi ngay trên sách của mình nữa. Mình mang sách đi học, cái thứ mùi đó làm mình và những người xung quanh đều phải bịt mũi. Mấy người bật cười khi khi, châu đoán kết chen vào nói. Bình thường, ấy quan hệ của hai người cũng khá tốt. Thôi, cậu nhắc nhở cậu ta một chút vậy. Đúng thế. Thật ra nếu chỉ có chuyện này thôi, mình cũng không đến nỗi nổi nóng với cậu ấy như vậy đâu. Trường vũ bực bội, gãi gãi đầu. Mà các cậu biết không, dạo này anh chàng ta không biết làm sao, ấy thay đổi rất nhiều. Hàng ngày chỉ ngồi ngẩn người trong phòng, hoặc chơi cái trò mất tích. Không lên lớp, có lòng tốt nhắc nhở cậu ta vài lần, cậu ta chẳng buồn để ý. Có một đêm, mình tỉnh dậy đi ngoài, lúc mơ mơ màng màng, mở mắt, thấy cậu ta đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trong miệng, lầm nha lầm nhầm cái gì đó. Lúc ấy mình còn lào bầu, học từ mới sao cũng bật đen. Kết quả là các cậu tự đoán xem nè. Cậu ta cố tình dừng một lát, tạo ra không khí, nhìn thấy mọi người đều đang nín thở chờ đợi. Chăm chăm nhìn mình, cậu ta mới bắt đầu nói tiếp, cậu ta đang đọc tên của mình, Mạnh Phạm Chiết, Mạnh Phạm Chiết, Mạnh Phạm Chiết. Cứ đọc đi đọc lại ba từ này, khi đó mình hoàng sợ tỉnh ngủ luôn, suy nghĩ xem cậu ta có đang bị mộng du hay không, và mình cũng không dám gọi cậu ta dậy nữa. Về sau thì sao? Có người mở miệng hỏi, sau khi đọc một lúc cái tên của mình, đột nhiên bắt đầu rút tóc lấy đầu đâm thình thịch vào tường, lúc đó mình phát hoảng đến ngàn người ra, đến tận khi cậu ta đi ngủ, mình vẫn không dám nhúc nhích cho tới tận khi trời sáng. Trong giọng nói của Vương trưởng Vũ còn thấy thoáng run dậy. Có thể nhận thấy khi nhắc đến khung cảnh tối hôm đó và đến giờ cậu ta vẫn còn sợ. Ở cùng một căn phòng với cậu ta thực sự rất đáng sợ đấy. Như hôm nay ấy, mình nói với cậu ta thầy giáo điểm danh mấy lần Cậu đều không có mặt rồi, thầy giáo bực lắm. Thế là cái tên thần kinh này thật không ngờ, không thèm nói gì cả, lại còn ném đồ của mình ra ngoài. Cậu có thét lên với cậu ta, cậu ta cũng coi như không nghe thấy đâu. Bây giờ trong hành lang chỉ sáng một bóng đèn trên trần thôi, ánh sáng rất mờ. Nhưng Phương Mộc vẫn phát hiện ngay ra dưới đất có mấy vết đỏ đậm, bề mặt những vết đỏ đó đã khô lại. Phương Mộc miết miết ngón tay có cảm giác ươn ướt ướt, dính dính và đưa lên mũi người thì có mùi tanh là máu. Phương Mộc bỗng chốc cảm thấy lông mao toàn thân dựng đứng cả lên. Cậu hoảng hốt nhìn ra xung quanh, cả hành lang vắng vẻ, không có lấy một bóng người, chỉ thấy những cánh cửa đang đóng chặt lại. Cúi người nhìn về phía trước vẫn còn mấy vết máu, dọc theo nó hướng vào nhà vệ sinh phía trước. Phương Mộc đứng dậy nhón chân bước vào nhà vệ sinh trước mặt. Có người bị thương sao? Hay chỉ là có người bị chảy máu mũi? Cánh cửa nhà vệ sinh tối đen như mực càng lúc càng gần lại Nhịp tim Phương Mộc đập càng lúc càng nhanh hơn. Những âm thanh thình thịch đó dường như đang vang lên ở hành lang. Phương Mộc cảm thấy nếu như trong nhà vệ sinh có người thì tiếng tim đập của mình đã bị anh ta nghe thấy mất rồi. Và cuối cùng cũng nhìn thấy cả trong nhà vệ sinh tối đen như mực. Trong bầu không khí nồng nặc mùi tanh của máu, có một người đang đứng dựa trước bồn rửa mặt, không biết là đang rằng xé thứ gì đây. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy đầu và vai anh ta đang lắc mạnh, trong miệng dường như còn sột soạt tiếng nhai nữa. Phương Mộc lặng lẽ, thò tay, bật công tắc đẹp. Trấn lưu của đèn nê ông kêu lạch tạch, phòng vệ sinh sáng lên như ban ngày. Người đó cũng giật mình hoàng sợ, đột ngột quay lại. Chính là Mạnh Phạm Chiết. Luồng ánh sáng mạnh chiếu từ trên đầu xuống, khoang mắt của Mạnh Phạm Triết thâm đen, cả một màu đen kịt không nhìn thấy lòng trắng nữa. Quanh miệng cậu ta nhoe nguét máu đỏ tươi, thỉnh thoảng còn nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ xinh dính. Nhìn kỹ, bên mét còn dính cả mấy túm lông mèo màu vàng đen. Phương Mộc vô cùng sợ hãi. Sau khi ngẩn người nhìn mạnh phàm chiết mấy giây, bèn run rảy hỏi, mạnh phàm chiết, cậu đang làm cái gì vậy? Trong khoảnh tắc đó, Phương Mộc chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.